các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net ý để tìm hiểu trải nghiệm cuộc sống mới trong thân thể của người khác không có gì đợi chủ trì trở về tôi sẽ tới thăm hỏi sau xin cảm ơn trước ánh sáng cho mắt ra như lục dần dần biến mất cô thật sự không biết có thể tìm ai đây thanh minh nhìn thấy bộ da này của cô khiến cho cậu nhớ đến cách đây vài tháng cũng có một vị nữ thế chủ tâm trạng cũng đau khổ như cô vậy làm người rất xa Cậu vốn dĩ không nên hỏi những chuyện quá khứ của các thí chủ Tất nhiên Khi cô không muốn nói Cậu cũng không thể cứ theo hỏi đến cùng được Giang như lục quay lại khổ khí tốt Sau khi gọi một ít mì xào Cô liền trở về phòng Cô ngồi trên giường Cẩn thận nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày gần đây Cô đã từng xem qua một quyển sách Hiện tại mới chợt nhớ đến Tuy nhiên ấn tượng vẫn cực kỳ sâu sắc Quyển sách đó không có tên nhà xuất bản Nhìn càng giống của một ai đó tứ viết hơn Trong đó viết một chút chuyện của quái kỳ lạ Trong đó cũng nói đến việc Linh hồn rời đi nhập vào một thần thể khác Ghi lại như thế này Được coi là sự thích hiện đại Sau đó còn nói Trong không gian phát sinh ra nhiều biến hóa Mới dẫn đến những biến cố như thế này Có thể chờ đợi được thời cơ đến Hoặc có thể tự đi tìm lấy thời cơ đó Nếu chờ đợi cơ hội đến Thật ra cô có thể hiểu được phần nào Chẳng qua chỉ là một chữ đợi Đợi đến khi kỳ tích xảy ra Nhưng tự tạo cơ hội Là như thế nào cô đã từng xem qua trong một bộ phim truyền hình cũng có nói qua vấn đề này rồi cũng có thể là do những nhà biên kịch kia bịa chuyện mà thôi có điều tất cả những điều liên quan đến những chuyện cô đang trải qua cô đều để ý đến người sắp chết hoặc những sinh mệnh sắp chút hơi thở cuối cùng có thể có hiện tượng di hồn những y học và khoa học đều không có cách nào để kiểm chứng chuyện này da như lông hiện tại không có chút khẩu vị gì nhưng bụng cảm thấy hơi đói đói cô liền ăn một chút mì xào rồi đóng hộp lại đợi đến buổi tối tầm khoảng 9 giờ rồi cô đi ra khỏi kết thúc xá bác quản lý kết thúc thuận miệng liền hỏi một câu cô gái muốn như vậy rồi cháu còn đi đâu nữa cháu không ngủ được muốn ra ngoài đi dạo một lát gia như lục trả lời vậy cháu chú ý an toàn một chút nhé có chuyện gì phải gọi ngay cho cô đừng đi xa quá đấy bác chưa quản cảm thấy gia như lục có tướng mạng xuất chúng một thân một mình đi ra ngoài đã không an toàn rồi bây giờ lại muộn như vậy Bác định bảo chồng mình đi cùng phía sau Nhưng sợ ra như lục biết Lại hiểu nhầm ý tốt của hai vợ chồng họ thanh mình mai vẫn không ngủ được Bén quyết định đứng dậy Cậu vẫn luôn cảm thấy Vị nữ thí chùa ngày hôm nay có chút kỳ quái Trên người thoát lên một tia tuyệt vọng Cô ấy sẽ không làm những chuyện ngốc nghịch để chớ thời ra mỗi năm Những nam thanh nữ tố, xê tình Đến chùa miếu rất nhiều Những người muốn tự xác cũng không ít Nhưng không có người nào lại khiến cho cậu ý đến như vậy Thanh Minh mặc quần áo tử tế Cầm đèn chiếu pin chiếu sáng đi ra ngoài miếu Cậu biết Dưới chân núi có chỗ rừng chân Vậy vì nữ thí chủ kia Có thể đang ở đó Bất luận như thế nào Cậu cũng phải đi hỏi cho rõ ràng một chút Giang Như Lục có tướng mạo rất trúng Thêm nữa cậu lại là hòa thượng ở trong chùa Tất cả mọi người đều quen biết khá lâu rồi Nên bác chủ quản cũng yên tâm nói với cậu Còn chỉ cho cậu hướng đi của Giang Như Lục Thanh Minh càng đi Càng cảm thấy những gì bản thân suy đoán là chính xác Bằng không Muốn như vậy còn đi ra ngoài làm gì Gần đó có núi Cũng có nước Thành mình bước nhanh trên đường rõ rằng nếu mình đi quá chậm Thì sẽ không kịp cứu ván một sinh mệnh Gia như Lục đứng bên cạnh đập chứa nước Cô không biết bơi Bởi vì khi bố cô dạy cô tập bơi Cô bị uống mấy ngụm nước Cảm thấy cực kỳ khó chịu Sau đó cô liền bài xích việc bơi lội Nếu bây giờ cô nhảy xuống dưới liệu có thể được di hồn một lần nữa chứ? nói không chừng còn có thể trở về với thân thể của cô nữa. lòng bắn tay ra như lục dịn mồ hôi. cô nhìn dòng nước sâu không thấy đáy. cuối cùng ngồi sụt xuống đất ôm mặt không nước nở. cô sao có thể vì muốn trở về thân thể trước đây mà lại làm ra loại chuyện như thế này chứ? không phải bố mẹ đã dạy cô rồi sao? nếu như thật sự cô có thể trở về thân xác ban đầu của cô mà thân xác của giản nhân nhân lại chết rồi, vậy giản nhân nhân kia chẳng phải sẽ biến thành cô hồn dã quỷ sao? Cô sao có thể ích kỷ như vậy được? Sao có thể tàn nhẫn như vậy được? Lúc nãy, nghĩ rất đơn giản, cùng lắm là chết thôi. Nhưng người chết là cô sao? Không phải, người chết là người khác, người chết chính là giản nhân nhân. Cô không thể đem thân thể của người khác ra làm cho đùa được, cũng không thể lấy sinh mạnh của người khác đặt cực được. Nếu thật sự cô trở thành người như vậy, vậy cô đã đánh mất đi nhân cách của mình rồi. Cô thật sự không muốn như thế anh mình nghe thấy có tiếng người không? Mặc dù cậu đã xuất ra từ nhỏ, nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi quỷ thần. Chẳng qua lúc này việc cấp bách, cứu người là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net